Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Và Sở Thế Kiệt đã làm với mình Thật ra cũng không có gì là tha thứ hay không tha thứ Nhưng vì đứa con của cô ấy đã chết Nên trái tim của cô ấy cũng đã chết theo Sự tồn tại của Sở Thế Kiệt Chính là nhắc nhở cho cô ấy Đã từng vì một tình yêu cuồng nhiệt mà ngu xuẩn như thế nào Và cô ấy sẽ không ngu ngốc như vậy nữa Hà thất thất nắm lấy bàn tay của Tiểu Hy Nói Tiểu Hy à, có những lỗi lầm Là không thể tha thứ được Nhưng cho dù không được tha thứ Chúng ta cũng có thể thử bù đắp lại Như vậy mới không thẹn với lòng mình Tiểu hy ngưng đầu Rõ ràng là nghe không hiểu những gì Mà hạ thất thất đang nói Nhưng nhớ là những câu hỏi Mà những ngày qua sở thế kiệt Đã căn dặn mình rất nhiều lần Tiểu hy vẫn hỏi một cách như học thù lòng vậy Cô ơi, vậy có nghĩa là Nếu như ba con cố gắng bù đắp Cô sẽ tha thứ cho ba sao Hạ thất thất Không nghe ra lỗi dương hô trong câu nói của Tiểu Hy, cô ấy chỉ nghĩ rằng Tiểu Hy là muốn lấy ví dụ so sánh ra, hỏi cho đơn giản. Thực ra cô ấy muốn nói, có những bù đáp giống như con người chết đi không thể sống lại, là uống công mà thôi, nhưng không muốn Tiểu Hy có suy nghĩ bi quan, nên đã đổi lại, nói. Ừ, người xưa thường nói, biết sai mà sửa thì không gì tốt bằng. Nếu như đối phương biết lỗi và cố gắng hối lỗi sửa sai, vậy thì những người ấy cũng sẽ xứng đáng được tha thứ. Thật vậy à Tiểu Hy cực kỳ xúc động Mà dùng sức ôm lấy Hạ Thất Thất Nói Cô đừng quên những gì mà hôm nay cô nói nhé Có nghĩa là sao Hạ Thất Thất đang bối rối Thì Tiểu Hy đã mừng khớp khởi Mà cầm lấy cái muỗng lên Sau đó múc một muỗng trứng hấp Vui vẻ nói Cô ơi mấy món này ăn đều rất ngon Nếu như sau này ngày nào Con cũng được ăn cơm của cô nấu Thì tốt biết mấy Trẻ con đúng thật là lúc nắng lúc mưa Hạ Thất Thất mỉm cười Chỉ xem lời Tiểu Hy nói như lời trẻ con thôi Không nghĩ gì nhiều Ngày hôm nay Hạ thất thất cứ như vậy Mà ở bên Tiểu Hy chơi Cho đến 9 giờ tối Hạ thất thất nhiều lần nhìn lên Đồng hồ treo trên tường Nói Tiểu Hy Ba con mấy giờ mới về vậy Thật ra bình thường vào thời gian này Tiểu Hy đã đi ngủ rồi Nên trên gương mặt nhỏ bé đó Cũng đã xuất hiện buồn ngủ Con không biết nữa Ba nói Ba đi vùng khác rồi Nếu như tối nay về không kịp Thì kêu con ngủ một mình Cái gì? Hạ thất thất có chút lờ mờ Sao lại có người cha như thế này? Không ngờ lại bận đến nỗi Mà để một đứa trẻ ba tuổi ở nhà một mình như vậy Thật là không có một chút trách nhiệm nào hết Hèn gì người phụ nữ kia Lại đi ra khỏi nhà Người đàn ông này chắc là một người đàn ông cuồng công việc Nên mới làm cô giận bỏ đi Tiểu hy làm ra về như đã quen với việc như thế này rồi Không sao đâu Bà con cũng thường hay như vậy mà Tiểu Hy cũng đã quen rồi, bây giờ đã trễ rồi Cảm ơn cô, hôm nay đã chơi với con Cô về nhà đi Đứa trẻ này hiểu chuyện đến nỗi khiến người khác cũng cảm thấy thường xót Hạ thất thất ôm lấy Tiểu Hy, nói Tiểu Hy, nếu như hôm nay ba con không về Thì cô ở lại ngủ với con, có chịu không? Tiểu Hy chính là đang đợi câu nói này đây Cái đầu nhỏ ấy lập tức gần liên liệt Có nhanh hơn con gà mổ thóc vậy Dạ chịu, con cảm ơn cô Đây là lần đầu tiên Tiếu Yên nằm trong lòng mẹ mà ngủ Nó hạnh phúc đến nỗi Ngay cả đang nằm mơ cũng cười lên Và đây cũng là lần đầu tiên Hạ thất thất cảm nhận được cảm giác hạnh phúc Của người là mẹ Nếu như con của cô ấy không chết Cô ấy chắc chắn sẽ giống như bây giờ vậy Cùng con ăn cơm Cùng con chơi Kể chuyện trước khi ngủ Sau đó mỉm cười mà nhìn nó đi vào trong giấc ngủ Có lẽ do quá xúc động Và cũng có lẽ do nghĩ đến rất nhiều rất nhiều Hạ thất thất chỉ cảm thấy trong đầu mình như ngựa thần lướt gió tung bay làm sao cũng không thể ngủ được. Bỗng nhiên cô ấy nghe được tiếng cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Trong phòng chỉ có một chiếc đèn ngủ lờ mờ và Hạ thất thất lại đang ôm Tiểu Hy lưng hướng ra cửa mà ngủ nên trong lúc này đây cô ấy cảm thấy vô cùng bối rối. Không lẽ là ba của Tiểu Hy đã trở về? Đã hai ba giờ sáng rồi giờ này mới về thật là quá đáng. Đang do dự không biết Có nên ngồi dậy hay không? Nhưng tiếng bước chân nhẹ nhàng ấy đã đi đến đầu giường và tiến đến gần phía cô ấy. Hạ thất thất theo phản ứng bản năng mà nhắm mắt lại. mặc kệ, cứ giả ngủ thôi nếu không thì ngượng chết. Nhưng chắc có lẽ ba của Tiểu Hy cũng biết rằng cô ấy là nhấp ảnh ra. Tuy rằng vẫn chưa gặp mặt nhau nhưng chuyện cô ấy đến đây để chụp ảnh cha con có lẽ ấy cũng biết rất rõ. Chắc là sẽ không nghĩ cô ấy là kẻ trộm hay là gì đâu. Đang trong tình trạng hồi hộp, bỗng nhiên trên mặt ấy xuất hiện một bàn tay, bàn tay đó đã nhẹ nhàng vuốt ve trên đôi má cô ấy, hạ thất thất run sợ, anh ấy, anh ấy, tại sao lại sờ mặt cô? Không lẽ ba bác... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net